Mến chào quý vị, các bạn chào các quý quay vị đã trước ở lại khi bắt đầu nội dung của tập hai chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha ở tập trước thì một thiếu niên tên là lỗ thế hùng được một quý vị nguyên soái giới thiệu đến chỗ của đương kim dương gia phụ trách ngự lâm quân của kim quốc à, sau hai lần khảo nghiệm năng lực á, thì cái đêm hôm đó y được dẫn đến một cái căn phòng nó tựa như là một cái căn nhà lao vậy đó và tại đây y cũng đã vượt qua được cái khảo nghiệm cuối cùng của dương gia à, sau đó thì cái vị dương gia hoàng n h a n trường chi này đã rất là hài lòng với y à, sau đó đã giao cho y một cái nhiệm vụ là tìm hiểu về một cái món cân b ả o À, được gọi là nhân đồng quyệt đạo nó chứa đựng cái bí ẩn về các quyệt mạch trong cơ thể con người cùng với cái, một cái môn bí kíp đạt được từ hoa sơn à, tên là chỉ nguyên thiên rồi diễn biến tiếp theo như thế nào à, xin mời quý vị à, thính giả theo dõi tiếp tục ở tập hai của bộ truyện kim vũ trường hận của tác giả liêu v ũ sinh à, quý vị nhớ giúp thiện nhấn like chia sẻ bộ chuyện rồi à, bình luận thái t i ê m này nọ để đẩy tương tác cho tập chuyện nha quý vị nào mà chưa có đăng ký á thì cho thiện x i n một đăng ký nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha rồi cuối cùng chúc các quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha thế hùng đón l ấ y kim bài cúi đầu nhìn kỹ chỉ thấy mặt trên có khắc rõ chân dung của mình phía dưới lại có khắc cái hàng chữ một hai bốn lỗ thế hùng ngắm ngầm kinh ngạc trong bụng thầm nghĩ thì trai vương gia đã liệu định trước ta sẽ gật đầu nhận lời cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng cả rồi cái con số này chắc hẳn là biểu thị ta chính là người thứ một trăm hai mươi mốt tham gia công việc này đó mà hoàng nhan trường chia cười nói <cười> thật ra kẻ khác nếu có trộm được cái tấm kim bài này thì cũng vô ích thôi nhưng mà với ngươi thì nó chính là cái bùa hộ mạng đó trong viện có đám vệ sĩ sẽ thay phiên đổi ca nếu chẳng may gặp cái người không nhận ra mặt của ngươi mà ngươi lại không có kim bài để chứng minh hắn sẽ hạ sát ngươi ngay lập tức dĩ nhiên trong viện ngươi cũng không được tự do đi lại khi tới nơi ban kiến hậu sẽ nói rõ hết mọi quy cũ cho người biết thôi đi đi q u à n g nhan trường chi liền mở cánh cửa đá phía sau nhà lao bên ngoài thông ra một góc giường của d ư ơ n g phủ nơi đó đã có sẵn một c ổ xe ngựa đợi sẵn k i n g ự a đánh xe là một lão nhân râu tóc bạc phơ thân hình gầy gò lão sợm ngồi t ự n h i ê n nơi xe mà gật gà q u à n g nhan trường chi nói việc của ngươi ta đã căn g dặn trở với ban kiến hầu rồi khi tới d i ệ n hắn sẽ thu x ế p chu toàn còn lão kia là người chuyên đưa đó ngươi n v ậ y s a o mỗi ngày đi về đều là do lão ta phụ trách lão s a phu lúc ấy mới hé mắt ra b ể oải ngáp vài một cái cười nói <cười> lão đại nhân mời lên xe lỗ thế hùng vừa mới nhấc chân bước lên thì chợt thấy tối rầm trước mắt thì ra lão sa phu đã nhanh như chớp g i ậ t giở cái túi pháp thần tốc trùm một cái bao bố kín đầu của chàng lại một người từng học võ công gặp bắt trắc tất phải sẽ phản ứng theo bản năng l ỗ thế hùng lập tức vung tay t o à n hất văng lão ta ra nhưng mà chưa kịp nhúc nhích thì lão sa phu đã hấp vang tay ôm xiết tự nhiên là một chiếc vòng sắt cứng như là thép khiến chàng không thể động đậy l ỗ thế hùng xây chuyện ý nghĩ cực nhanh liền bỏ hẳn ý định chống cự ngay lúc ấy chỉ nghe q u à n g nhan trường chi bật cười há, há, há, há, há, há. thế hùng ta quên chưa nói với ngươi đây là quy c ủ muốn đến được nơi đó bắt buộc phải bịt mắt lại há, há, há. lữ thế hùng thở dài một hơi thầm nghĩ may mà ta chưa d ộ i hành động hồ đồ á chàng lại ngấm ngầm cân nhắc nếu khi nãy mình liều mạng chống cự liệu có thể thoát khỏi vòng tay của lão sa phu ấy chăng quả thật là khó nói dù cho có thể d ù n g ra đi nữa e rằng cũng phải lưỡng bại câu thương cái lão sa phu này bẩn lĩnh dường như còn vượt hẳn cả mười tám cái tên cao thủ ngự lâm quân mà chàng đã đánh bại hôm qua lỗ thế hùng càng nghĩ càng giật mình kinh hãi cái chiếc túi g i ả i vừa khéo chùm kín h đầu của chàng chỗ cổ được buộc gọn tôi không đến nỗi n g ạ ẹ t thở xong vẫn có phần khó chịu lúc này trong lòng lỗ thế hùng đã hiểu rõ cái lão sa phu kia không chỉ đơn thuần là người đưa rước mà ắt còn có trách nhiệm giám thị chàng chờ ngồi trong xe theo cảm giác mà đoán bên ngoài xe còn có một lớp màn giày che phủ lão sa phu ngồi phía trước lưng quay về phía chàng lẽ ra c h à n g có thể len lén tháo bỏ cái túi hít lấy một chút không khí nhưng nghĩ đến thân phận của lão ta lại ngại hành động sơ xuất sẽ bị phát hiện nên cho dù trong người không thoải mái c h à n g cũng đành phải nhẫn nhịn không dám cử động manh động gì hết chiếc xe lăn bánh rất nhanh l i thế hùng bị che mắt chỉ còn đầu óc chao đảo như là đang cởi mây đạp gió trong lòng d ấ y lên nghi q u ặ t h o à n h a n trường chi từng nói nghiên kính viện đặt ngay ở trong hoàng cung nếu vậy từ vương phủ đến hoàng cung chứ toàn là đường bằng phẳng nhưng tại sao chiếc xe này lại như lên dốc rồi lại xuống đồi vậy dốc núi tuy là không cao nhưng cũng chẳng thể gọi là đường bằng được hay là nghiên kinh viện đã về đi chỗ khác rồi h o à n h a n trường chi chẳng qua là không muốn để ta biết rõ mà thôi chưa bao giờ trong đời chàng trải qua cái cuộc hành trình kỳ bí như thế lòng dạ hãy càng rút càng thấp thỏm đêm qua trong ngục đá chàng đã có cảm giác bị người ta bịt mắt để đi đến một nơi thần bí chờ đón một vận mệnh chưa thể biết trước còn giờ đây cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn thậm chí không phải là cảm giác mà quả thật chàng đang bịt mắt dẫn đến một nơi đầy quyền cơ lữ thí hùng còn đang trôi theo dòng suy nghĩ m o n g lung tôi bỗng nghe tiếng của lão s a phu vọng lại đến nơi rồi có thể gỡ cái túi chùm đầu ra c h à em v ộ d vàng tháo bỏ cái túi g i ả i mở mắt nhìn ra chỉ thấy trước mắt hiện ra một cái tòa kiến trúc đồ sộ ngói lưu ly rực rỡ cửa sắt sơn son cao lớn tường thành vương cao đến m ấ y t r ư ợ n g t r ồ n g chẳng c á c h nào một cái tòa cung điện cả vật giả như là một pháo đài nhỏ giữa chốn ưu tịch bốn b ề tùng bách r ầ m rạp ánh nắng bị che phủ gần hết cảnh vật xa xa cũng không sao m à trông thấy khiến chàng càng chẳng rõ đây có thật là cái nơi trong hoàng cung hay là không một tên vệ sĩ đứng gác ổ n g hỏi người mới tới đây hả l ã sư phu đáp ngay phải rồi đây là lỗ thế hùng người mà hôm qua dương giao đích thần chọn đó vị sĩ xem xét k i m bài khẽ phớt tay được rồi d ạ o đi lão sơ phu nói tao quay về đây tới giờ ta sẽ tới đón vừa bước qua cánh cửa lớn liền có một võ sĩ vận quân phục ra nghênh đón dẫn đường đi qua một dãy hành lang khúc khỉu rồi d ừ n g trước một gian phòng mở cửa ra nói xin m à d ạ o nói đoạn hắn không có bước theo vào trong lỗ thế hùng tiến vào t h ế trong phòng đã khói sẵn hai cung nữ y phục t r ư ợ trở t một người bưng áo dài cái người kia thì bưng mũ dày hai nàng đồng thanh cất tiếng dịu dàng như là tiếng chim oanh mời lỗ đại n h a n tay y phục lỗ thế hùng ngẩn người đưa mắt nhìn quanh trong phòng không có bình phong hay là vật che chắn chỉ thấy hai bên là hai cái dãy kệ lớn mỗi ô đặt một chiếc rương sắt chàng ấp uống nói ta ta phải thay y phục nghe chỗ này sao cái cô c ù n g nữ lớn tuổi hơi mỉm cười duyên dáng <cười> đây là quy củ lúc đầu chưa quen lâu ngày sẽ quen thôi nam vừa nói vừa bước tới giúp chàng thay y phục lỗ thế hùng nghe đến hai cái chữ quy củ thì giật mình biết chẳng thể chống lại rồi đành ngoan ngoãn cởi áo trước mặt của hai cô gái này cho dù chàng từng dày công luyện tập đối mặt hiểm nguy cũng chưa hề nao núng thế nhưng lúc này đây thân không một mảnh dại trước mặt có hai thiếu nữ xinh đẹp như qua vẫn không khỏi thẹn đỏ cả mặt mày hai nàng cung nữ ấy dường như là đã quen với cái việc này rồi cứ thế mà thảo nhiên thay y phục mới cho lỗ thế hùng lỗ thế hùng chợt hỏi bội kiếm cũng phải để lại đây sao một cung nữ đáp phải đó trên mình những gì có t h ầ y đều phải để lại chỉ trừ mặt kim bà do dương gia ban cho là được giữ lỗ thế hùng thầm nghĩ thiệt là q uy cũ kỳ quặc mà chớ cũng để phòng có kẻ mang theo vật cấm vào trong nhưng làm vậy cũng khiến người ta ngượng ngập lắm thay cung nữ đem y phục của chàng xếp lại cẩn thận kể cả bội kiếm đều đặt ở trong một chiếc gương sắt đoạn nói khi nào muốn lấy lại cứ mang kim bài đến nhận lại y phục c h ỉ e lúc đó không phải là bọn ta chực nơi đây nữa đâu trên nắp gương có đề cái hàng chữ một hai bốn cung nữ bèn mở một cánh cửa khác chỉ thấy cái gã võ sĩ khi nãy đã đứng chờ sẵn bên ngoài lỗ thúy hùng liền cắt bước theo sông đi chẳng bao xa cả hai đã đến trước một gian phòng khác cái gã võ sĩ cắt tiếng lớn nói lỗ tướng quân đến đoạn cái sát tay của lỗ thế hùng nói nhỏ mời tướng quân vào bái kiến phó thống lĩnh ban đại nhân lỗ thế hùng biết đó chính là ban kiến hầu cái vị phó thống lĩnh ngự lâm quân phụ trách nghiên kính viện trong lòng không dám lơ lỏng bước vào liền hành đại lễ tham kiến cấp trên ban kiến hầu bật cười sang sảng <cười> d ư ơ n g gia rất là tán thưởng n g ư ờ i đó khách s á u làm gì khách s á u làm cái gì hai tay của lão vừa đưa ra như là muốn đỡ chàng chưa kịp chạm đến người thì lỗ t h ế hùng đã cảm thấy một luồng nội lực hùng hậu âm trầm nâng mình dậy tuy vậy chàng cũng đã nửa quỳ thi lễ ban kiến hậu mỉm cười nói <cười> khỏi trách d ư ơ n g gia lại tán d ư ơ n g n g ư ờ i n g ư ờ i năm nay chưa tới ba mươi tuổi chứ gì với cửa tuổi tác n h u vậy mà đã có công phu thế này kể cũng không phải là cái hạng soạn ha nghe lời khen lữ tiến hùng tuy q u ấ đầu khiêm nhường trong dạ lại âm thầm kinh hãi <cười> tuy bản lĩnh của ban kiến hậu chưa thể sánh với q u à n h a n trường chi nhưng cũng đã vượt xa ta rất là nhiều rồi hôm qua ta thắng mười tám viên quân sĩ lòng đâm đắc ý <cười> nghĩ lại thiệt là nực cười đối với chân chính cao thủ trong thiên hạ ta vẫn còn chưa được gặp ai mà ban kiến hậu nói vài lời khách sáo đoạn tiếp lời phòng n g h ỉ của ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi tay đừng ngươi đến đó nghiên kinh viện quả thật là rộng rãi phi thường bên trong là một khu đại hoa viên từng căn phòng riêng t ự như là những tiểu trạch t rải rác giữa vườn như là sao đ ê trên đất mỗi căn lại có sân riêng t r ồ n g đầy qua cỏ cây cối lúc này đang là cái độ cuối xuân tháng ba trăm qua đua nở cảnh vật phơi phới đâu đâu cũng thấy tường son ngói biếc cành xanh q u a thấm quả là một bức tranh hữu tình l ữ thế hùng thầm nghĩ nơi đây khác nào là c á i chốn đạo nguyên chứ nếu được an t h y nơi này mà sống chọn kiếp thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi Ai, tiếc thầy ta lại chẳng thể ở lại lâu ý nghĩ còn chưa dứt thì bỗng nghe xào xạc một tiếng chợt n g ấ n đầu nhìn lên chỉ thấy nơi một sân nhỏ phía trước có một gã hán tử đang bốc một nắm cát bụi ném lên cây trong sân ấy có mấy góc đào q u a đang k ì r ộ nở bậy ông mật đang đến hút mật t rộn ràng lạ thay khi cát bụi d u n g lên cái lũ ông bị trúng điện rụng xuống đất nhìn qua cũng chẳng có gì kỳ lạ lỗ thế hùng thầm nghĩ dùng ông mật làm cái mục tiêu để tập ám khí chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao nhưng mà chàng vừa mới nhất ý thì chợt thấy lũ ông rơi xuống đất lại từng con vỗ cánh bê lên như cũ lúc ấy l ũ thế hùng không khỏi giật mình kinh hãi phải biết rằng chỉ vóc một nắm cát thôi mà đã đánh rơi được mấy con ông đó là công phu ám khí cực kỳ khó luyện bản thân chàng cũng còn gắn lắm mới làm được đôi chút thế nhưng người kia lại có thể khiến từng hạt cát rơi t r ú n g mục tiêu lực đạo h ợ vừa đúng chỗ chỉ khiến bầy ông n g ấ t xỉu chớ chẳng lấy mạng chốc lát sau lại bay loạn lên như thường cái loại công phu ám khí như vậy lỗ i thế hùng xưa nay chẳng những chưa từng thấy qua mà ngay cả nghe qua cũng chưa từng nghe nói đến chàng thầm nghĩ tuyệt kỷ mai qua c h ă m của hoàng nhan t r ư ờ n g chi đem qua thi triển đem so với công phu ám khí của người này e rằng vẫn còn kém một bậc á xem ra trong cái nghiên kinh diện này quả là tàn long ngoại h ỗ không thể xem thường chúng nào hết băng kiến hậu cười nói <cười> người đó đang nghiên cứu đồ giải kinh mạch của thiếu dương trên tượng đồng việt đạo suốt ba năm vẫn chưa thấu được một cái đạo bí ảo nào hết chắc là trong lòng bực dọc bèn lấy ông mà đùa giải khuây chúng ta chớ nên để ý tới y đi thôi đi qua hai gian nhà lại bắt gặp một quái sự khác trước mặt cửa viện mở rộng có một lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên bạc đá tay cầm từng nắm cờ bay ném thẳng vào trong bức tường đối diện lạ thay từng quân cờ cắm thẳng vào trong tường thoáng chốc đã bày ra một cái thế cờ rõ ràng ban kiến hậu lại bật cười nói <cười> lão trưởng khỏi cầm vô giá cứ t h ô n g thả nghiền ngắm là được bữa nào ta cho người đến cùng lão hạ cờ giải khoai vừa dứt lời thì ông đã bước vào trong viện g i ậ t áo khẽ tung chớp mắt đã hướng chọn một nắm cờ do lão già ném tới cười ha hả rồi t r ả lại đoạn t r ợ bước đi ra t h ấ g i ọ n g nói với lỗ thế hùng cái lão già này tuổi đã cao rồi nào ngờ tính tình vẫn còn b ố c quả dữ dội ha lỗ thế hùng lấy làm lạ bèn hỏi ồ cái vị lão trưởng ấy là ai vậy ban kiên hầu đáp lão đang nghiên cứu đến cái chương thứ bảy trong pho c h u y ể nguyên n thiên của trần đoàn gặp một cái chỗ nan giải năm năm rồi vẫn chưa có thông suốt lão này vốn thích cờ d â y hễ tâm trí rối ren thì chỉ còn biết tự mình bày cờ đấu cờ mà giải sầu kết quả càng đánh lại càng bực thế là ném cờ quăng bàn cho hả hay giận lỗ t h ú hùng bật cười. cười lão trưởng ấy cơ bộ cũng thú vị lắm ha tiêu miệng thì cười nhưng mà trong lòng chàng lại thầm ấn lạnh giờ đây chàng mới hiểu câu thủ đệ nhất của nước kim không phải nằm trong ngự lâm quân mà chính là ẩn thân nơi nghiêng kinh viện này những bậc kỳ nhân dị sĩ ấy vì muốn dò cho thấu bí ẩn của tượng đồng việt đạo cùng với chỉ nguyên thiên đến nỗi người người phát điên nghĩ đến mà chẳng khỏi nản lòng ban kiến hầu nói những người đó còn đỡ ngang coi kẻ đã thật sự phát điên rồi kia kìa nhưng m à người thì khác người dùng có c â n cơ vững chắc về võ học lẫn y học lại đang lúc chai c h á n khỏe mạnh hơn nữa còn được d ư ơ n g g i a cho phép xuất viện vào ban đêm chớ chẳng n h ư mấy người kia có người ở đây cả mười năm không bước ra khỏi cửa viện một lần đó nói tới đây bến khí hậu dừng lại một chút ngó l ỗ thiếu hùng một cái đoạn cười nói tiếp <cười> mười năm không bước ra khỏi cổng buồn đến phát ngán bảo sao không phát hùng cho được chứ v ậ y vậy ta đã linh động một chút đôi khi cũng cho bọn họ lui tới với nhau kết giao kết bạn họ muốn tiêu khiển cái gì ta đều ráng chịu lòng nhưng riêng ngươi là ngoại lệ khỏi cần băn tâm đến cái chuyện đó qua lời của ông nói lỗ t h í hùng đã hiểu rõ thì ra người trong n g h i ê n kinh viện chẳng những bị cấm ra bên ngoài mà ngay cả việc giao du qua lại với nhau cũng bị hạn chế cứ như là sống cái cảnh cô độc cho đến già lỗ thế hùng bèn chắp tay nói đa t ạ i vương gia cùng với đại nhân đã ưu ấy tuy nhiên tệ hạ cũng chẳng muốn được đặt cách nào phòng là quy củ đã có tệ hạ xin tuân theo như là mọi người ban kiến hậu mỉm cười nói ngươi là tâm phúc của đàn nguyên soái từng theo ông c h i n h n am phạt bắc lập không b ít công lao cái lòng trung quân ái q u ố c quân g ươi duyên gia tự nhiên rất là yên tâm vả lại duyên gia sắp đặt như vậy hẳn cũng có dụng ý riêng ngươi chẳng cần phải canh cánh trong lòng nữa lữ thí hùng chỉ đành gật đầu đáp một tiếng dạ không dám nhiều lời ban kiến hầu lại nói đến rồi rồi sau đó đưa chàm vào trong một gian nhà cái ngôi nhà này có ba gian phòng chính giữa bài trí như là một thư phòng hai bên là hai phòng kép đóng kín cửa không rõ bên trong có cái gì bên ngoài còn có một mảnh sân nhỏ t r ồ n g đủ loại hoa thơm cỏ lạ xanh tươi um tùm ban kiến hậu cùng chàng bước vào trong thư phòng vỗ nhẹ một cái hai bên phòng xếp liền mở ra một bên bước ra một thiếu nữ áo cung trang một bên là một vệ sĩ thân mật võ phục ban kiến hậu nói bắt đầu từ hôm nay hai cái người này sẽ hầu hạ lỗ đại nhân rồi lại quay sang lỗ thế hùng nói tiếp nếu có việc cần như là trà nước cơm nước gì đó thì cứ gọi c u n g nữ còn cái vị vệ sĩ kia là để tùy n g ư ờ i sai khiến có việc cần tìm ta cũng có thể bảo y tới báo tin ngoại trao y còn kiêm nhiệm cái việc canh phòng n h ớ đầu có kẻ điên xông vào thì cũng t r á n h cho n g ư ờ i phải phân tâm lỗ thế hùng gật đầu nói đại nhân nghĩ chu đáo quá rồi trong đ ồ n g dĩ nhiên cũng hiểu rõ cung nữ và vệ sĩ chẳng qua là cái người giám sát chàng mà thôi ban kiến hầu nói tiếp trên bàn còn có một bức giải đồ v i ệ c đạo của đồng nhân là để cho ngươi nghiên cứu đ ó sau khi ngươi nắm rõ quyền cơ trong đó hãy ghi lại những điều lĩnh hội được cùng với cái bức giải đồ này giao lại cho ta nhưng mà nhớ kỹ chỉ được nghiên cứu ở đây thì đó không được đem bất cứ mảnh giấy nào đ ở bên ngoài người hiểu rồi chứ lữ t i ế hùng gật đầu hỏi giải đồ của đồng nhân có bao nhiêu bức cả t h ể ban kiến h ậ u đáp mười hai kinh cân mười lăm mạch lạc tổng cộng là hai mươi bảy bức giải đồ ngoài ra còn có bác mạch kỳ kinh có liên quan mặc thiết đến thượng thừa nội công xếp vào cái môn nghiên cứu tâm pháp nội gia tổng cộng là có thêm mười sáu cái bức nữa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 nhưng cũng chớ nên hấp tấp dục tóc b ấ t tạt đó lỗ thế hùng đáp dạ dẫn bối ngu độn nào dám tham lam ban kiến hậu đã nói vậy chàng nào còn dám mở miệng hỏi thêm điều gì nữa ban kiến hậu lại nói trên hai cái d á c h kia đều là y thư có liên quan đến cái bức giải đồ này có thể tham khảo thêm nếu cần nói xong y cáo t ự trời đi cung nữ cũng lui vào trong phòng xếp vệ sĩ thì ra bên ngoài t r ấ n t h ủ trước cửa c r o n g t h ê phòng lúc này chỉ còn lại có mỗi một mình lỗ thế hùng chàng cầm lấy các bức giải đồ xem xé kỹ lưỡng xem một hồi mới nhận ra đây là đồ giải túc dương minh vị kinh mạch trong mười hai chín h kinh lại chỉ là một mạch không lấy gì làm trọng yếu lỗ thế hùng bất c h ấ c thất vọng trong lòng thầm nhủ Ta cứ ngỡ có thể tận mắt trông thấy đồng nhân huyệt đạo Về đâu chứ là một b ư ớ c giải đồ nếu cứ như thế này cho dù có xem đủ hai mươi bảy cái bước đi nữa mà không được tận mắt nhìn thấy đồng nhân huyệt đạo cũng không thể gọi là hiểu tận bộ cốt lõi rồi huống chi còn có nội công tam pháp ở trong chỉ nguyên thiên của trần đ ộ i tiên sinh nữa chẳng biết tới bao giờ mới được thấy đây tư chỉ là một tấm đồ giải kinh mạch túc dương minh vị không mấy trọng yếu nhưng cũng đã rối rắm vô cùng lỗ thế hùng thầm nghĩ dẫu có trọn một năm trời e rằng cũng chưa chắc nắm được trọn vẹn quyền cơ trong ấy chàng thầm n h ủ nếu như được tận mắt nhìn thấy cái pho quyệt đạo đồng nhân thì việc nghiên cứu ắt sẽ mau chóng hơn nhiều nay chỉ có một tấm đồ giải đ c hẳn là công sức góp bội mà hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu phải biết rằng kinh mạch trên thân người vốn tương quan chằng c h có biểu có lý có liên đối với nhau như kinh túc dương minh vị bắt đầu từ cái chỗ lõm của s ố n g mũi bên cạnh kết hợp với kinh túc thái dương rồi xuyên vào lợi trên vòng quanh môi giao nhau cái nơi thừa tương nguyệt nằm dưới cằm lại kéo lui về phía dưới gò má rồi ra đại n g h i ê n nguyệt Theo xương hàm mà lên tới trước tay d ự ợ qua khách chủ huyệt men theo chân tóc mà lên đến đỉnh đầu như vậy rõ ràng kinh dương minh cùng với thái dương là có mối biểu lý tương liên nếu không có độ giải của kinh túc thái dương để đối chiếu thì c á c việc nghiên cứu quả thật gian nan biết mấy lữ thế hùng thầm nghĩ chắc là do cái vụ t r ộ n bảo vật của liễu nguyên tông năm nào cho nên bọn họ mới đề phòng kỹ lưỡng tới vậy nhưng mà làm như vậy cũng đồng nghĩa với cái việc mỗi người chỉ được có một tấm đồ giải trước sau không có liên hệ gì với nhau hết nghiên cứu thì như là mò kim đ á y biển phí công vô ích thôi vậy thì bảo sao rất là nhiều kẻ tài trí trong những kinh viện cứ nhăn mặt thở dài rồi quả thật chàng đã nhìn thấu được cội nguồn vấn đề b a o nãy cũng đã định mở miệng góp ý giới ban kiến h ậ u nhưng ai e rằng bị nghi ngờ nên cái lời chưa ra khỏi miệng đành vải nước trở vào kỳ thực cái việc phân phát đồ giải từng phần một vốn đã có từ trước cái vụ trộm bảo vật rồi chẳng qua sau cái vụ ấy thì càng chia nhỏ hơn nữa mà thôi trong nghiên kinh viện người từng được tận mắt thấy cái pho quyệt đạo đồng nhân chỉ có mỗi một mình hoàng nhan trường chi cũng chỉ y là cái người duy nhất có đủ toàn bộ đồ giải cùng với cái quyển chỉ nguyên thiên nội công tâm pháp h a y có món bảo vật này đến cả q u ạ n nhan trường chi cũng không được phép mang ra khỏi viện chúng được cất kỹ trong một cái mật thất riêng chỉ y mới có thể đi ra vào mãi về sau nhiều năm thì lỗi thế hùng mới biết được điều này c h ẳ n g âm thầm thở dài <cười> d ụ c tóc thì bất đạt thôi thì ta cứ xem như là sẽ ở lại nơi này mười năm tám năm l ậ m c h í là chọn đời cũng đành nghĩ thế rồi liền trấn định tinh thần một lòng nghiên cứu đồ dạy trước mắt không hay không b i ế t cái ánh tạ duyên đã nghiêng chết nơi sân viện lỗ thế hùng vẫn s ê y sưa đắm mình vào trong bí ảo của quyệt đạo kinh mạch mà đ i n h lúng ban kiến h ộ bước vào chợ mới như là từ trong mộng tỉnh dậy thì ra một ngày không đã trôi qua cả một ngày trời lỗ thế hùng mới chỉ lần ra được một vài đầu mối mà cũng chỉ lạp về hành trình vận hành của một quyệt đạo trong đồ giải này còn cái c á n h vén mở toàn bộ cơ mật trong ấy thì vẫn xa vời muôn dậm thế nhưng với một chút thành quả đó ban kiên hậu đã tỏ vẻ hài lòng lắm rồi y thu lại đồ giảng mỉm cười nói <cười> hôm nay là cái ngày đầu tiên người có thể về sớm một chút lữ thí hùng vốn định nói rằng chàng sẵn lòng tương thủ quy củ trong viện đến giờ nào về giờ nấy nhưng mà ban kiến hậu đã mỉm cười tiếp lời <cười> dường gia rất là nhớ ngươi đã phái người tới đón rồi lỗ thế hùng bèn mang theo kim bài vào trong phòng thay y phục trước mặt hai tì nữ chàng lại một lần nữa c ư i bỏ áo trong viện t h y lại thường phục trong lòng chàng không khỏi thở dài <cười> cái biện pháp này qua là cách hữu hiệu để phòng việc giấu g i ế m mang theo vật gì nhưng nghĩ lại cũng thật là làm cho người ta khó xử mà mọi việc đều theo quy củ như là lúc đến lỗ thế hùng bịt kín h đôi mắt lên xe ngựa do cái lão phu xe già đưa tràn trở về phủ dọc đường lỗ thế hùng âm thầm ghi nhớ từng lối rẽ từng cái đoạn dốc cao gốc thấp mà xe ngựa đi qua trong bụng thì chàng thầm nghĩ <cười> nếu cái lộ trình không thay đổi chỉ cần một năm nữa cho dù bịt mắt ta cũng có thể một mình ra vào giấy chở bàn tay thôi khi trở lại viên phủ h o à n h a n truyện chi đã chờ sẵn trong một gian mặt thất bà kiên hầu nói rằng hôm nay ngươi có biểu hiện rất là khá ta nghe vậy thì lấy làm rất là vui nhưng giờ đây ta chỉ muốn nói chuyện riêng với ngươi chớ có câu này làm chi tại vì ngươi cứ thản nhiên hàn huyên một chút được c h ă n trong gian mặt thất h o à n h a n truyện chi chẳng hề tỏ ra cái chút dáng vẻ bề vệ của cái bậc vương gia trái lại cái giọng điệu hết sức thân tình lỗ ti hùng thoáng cảm thấy lạ chàng biết rõ dương gia chịu thu nạp chàng vào n g h i ê n kinh viện dĩ nhiên là muốn hiểu rõ gốc gác của chàng x o n g chàng không ngờ chính đích thân dương gia hỏi chuyện lại đến nhanh như thế lỗ ti hùng thầm nghĩ không hiểu lão muốn hỏi cái chuyện riêng gì của ta đ â y chứ ý nghĩ còn chưa có dứt khoát thì quàng nhan trường chi đã cất tiếng hỏi nghe nói ngươi là cô nhi dạ phải mười lăm năm trước gia phụ từng theo dưới trướng của đào nguyên soái đánh chận với nam tống chẳng may dong mạnh ở sai trường năm nay mới bao nhiêu tuổi rồi tiểu tướng năm nay hai mươi ba ồ vậy thì năm ấy ngươi mới l ì n tám vậy có phải do mẫu thân nuôi dưỡng nên người gia mẫu sau khi phụ tân tử trận thì năm kế đó cũng đã qua đời năm mà lịnh tôn mất thì hai mẹ con ngươi có còn ở quê nhà chăng năm đó giặc giả trói ren thôn xóm của tiểu tướng từng bị quân tống chiếm giữ một lượt và mẫu n h ữ n tiểu tướng bỏ làng lánh nạn cũng bởi vì chịu không nổi khổ cực bôn u g đạo cho nên đã vừa siêu nơi đường thiên lý vậy sau này ngươi nương tựa ở đâu có thể kể lại những chuyện hồi nhưng thiếu cho ta nghe được chăng sau khi da m ẫ u t ả thế may mà được một nhà nông dân thu nhận cưu mang vài năm sau đà nguyên sói sai người đi tìm mẹ con của tiểu tướng tìm được tiểu tướng rồi đưa về từ đó mới t h o á t khỏi cảnh l à m than người còn nhớ cái nhà đó chăng nhớ chứ đó là một gia đình họ đ ổ ở thôn cổ đ i ệ n d ù n g thanh châu Hi, tiếc t h ầ y ba n ă m trước tiểu tướng muốn tìm họ báo đáp ân tình thì hãy tin họ đã về đi đâu đó chẳng rõ nữa người mà đào nguyên sối phới đến đón g ư ờ i là ai vậy là một cái vị đồng liêu của gia phụ tí h trần năm năm trước cũng đã tử trận rồi ngươi có từng gặp y lúc còn nhỏ không dạ n g ư ờ i ấy g i ố n g là đồng hương với bọn tiểu tướng hễ về quê là cái thăm mẹ con tiểu tướng năm phụ thân tiểu tướng tử trận trước lúc xuất chinh y cũng từng tới nhà một chuyến q u o n g nhân trường chi bà cười nói <cười> cái câu n à y của ta kể ra cũng ngớ ưng ẩn đàn nguyên soái nào lại đi phái một người xa lạ đến tìm n g ư ờ i được chứ kỳ thực những cái chuyện ấy lão đã từng dò hỏi kỹ càng nơi đàn nguyên soái có điều l à muốn biết rõ từng chân tơ kẻ tóc cho nên chẳng quản hỏi han tận tường b â y giờ lão thầm nghĩ <cười> nếu đôi lại là một đứa trẻ khác ắt hẳn đã để, để lộ sơ hở lỗ t h ế hùng theo đạt nguyên sối sông pha trận mạc mấy năm nay lại từng lập không ít công lập xem ra t h â n tuyệt chẳng thể là gian tế của nam triều được q u à n nhan trường chi suy nghĩ một hồi thấy rằng lỗ t h ế hùng thật chẳng có cái điểm nào khả nghi hết bèn quyết ý hỏi tiếp nhà của ngươi còn thân thích nào khác không hả cha mẹ s i n h hạ chỉ có mỗi mình tiểu nhân không có q u i n h đệ tỉ mụi gì cả t a biết chứ nhưng người thân đâu c h ỉ có q u i n h đệ tỉ mụi cái điều t a muốn hỏi ngươi là ngươi đã đính hôn chưa quạ nhan n trường chi mỉm cười nói lỗ thế hùng chợt thấy tim kẻ rung động đáp lời song thân của tiểu tướng m ấ t sớm chưa t ừ n g định thân lúc ấy chàng đã lờ mờ đón được cái dụng ý của quạ nhan n trường chi quạ nhan trường chi lại hỏi hai vị sư phụ của ngươi giao du trọng trái trong với võ lâm ngươi theo học mười năm chẳng lẽ lại chưa gặp được cô nương nào hợp ý sao lữ thế hùng đáp đại sư phụ thì t h â n mắc t r ọ n g bệnh ẩn cư nơi núi vắng còn vị sư phụ thì thâm tình q u y n h đệ chẳng nỡ rời xa cũng mít khi hạ sơn giao tiếp giang hồ t i ể u tướng ở nơi sơn giả học nghệ mười năm khách tới thăm chẳng qua cũng chỉ là mấy cái vị cứu hữu của sư phụ thôi sau khi hạ sơn thì lại đi phò đ à n g nguyên sói chinh chiến không có qua lại với võ lâm cũng càng không có dịp gặp người dự ý nữa hoàng nhân chuyện chi bà cười nói <cười> phải rồi cái việc ấy hôm qua ngươi cũng có nhắc qua ta lại quên mất có điều dường như ngươi đã nói đại sư phụ của ngươi chớ mắc bệnh cách đây khoảng mười năm thì phải lữ tiến hùng giật mình thầm nghĩ cái vị dương gia này quả như là tinh tế thiệt lời ta nói hôm qua mà ông ta lại ghi nhớ chẳng s ó n một chữ nào hết kỳ thực lỗ thế hùng năm nay đã hai mươi ba tuổi tám tuổi để được người của hết đà nguyên soái tìm được đưa đến nhà hai q u â n đệ họ đức học nghệ đức x u â n phụ y thuật cao minh nổi danh thiên hạ đ â y là đức x u â n g vọng chỉ chuyên tu võ học là một danh gia võ nghệ đất kim quốc chàng t ớ i học mười năm mười tám tuổi mới xuất sư tính ra đức sư phụ mắc bệnh đúng vào năm thứ năm mà lỗ t i ể hùng bái sư lúc ấy tuy chưa hẳn phát bệnh nặng song đã có dấu hiệu bất thường lỗ t i ể hùng cẩn thận đáp lời dạ đúng như vậy khi mà t i ể u tướng bái sư đại sư phụ vẫn còn khỏe mạnh nhưng mà không bao lâu sau thì đã phát hiện ra những triệu chứng lạ nên bèn ẩn cư nơi núi sâu không hỏi cái chuyện thấy sự nữa giờ vậy mà mới có cái danh hiệu là ẩn sư quả nhân truyền chi lại mỉm cười, <cười> như vậy sư phụ ngươi hẳn cũng chưa từng nói gì đến cái chuyện hôn nhân chứ lữ thế hùng đáp dạ đúng vậy tiểu tướng tư tuổi còn trẻ chỉ một lòng báo quốc lại q u a n ă m bôn ba nơi chiến địa chưa từng nhớ g đến cái chuyện trăm năm quả nhân truyền chi cười lớn tố t hảo chí khí nhưng nay ngươi đã t rời quân ngũ tuổi cũng không còn nhỏ nữa đã t ừ lúc nên thành lập gia thất có gia đình rồi cũng vẫn có thể báo quốc như thường t h ế l ộ thế hùng im lặng hòa n h a n t r ư ờ ề n chi ngừng một chút rồi lại cười nói tiếp phụng <cười> nhiên với ngươi là không đánh không quen võ công d u n g mọc của ngươi đều từng thấy cả rồi ngươi thấy nàng thế nào hả có ưng ý không lỗ thế hùng đỏ mặt lúng túng đáp tiểu tướng không dám vọng tưởng q u à n nhan chuyện chi bà cười san g sảm h <cười> vậy là ngươi thích con bé rồi vậy thì tốt ta làm chủ gả nó cho ngươi l ò m của chàng đã có dự cảm từ khi bị dương gia dò hỏi thế gia nhưng lúc nghe chính miệng của ông nói ra cái đời hứa gả con thì lỗ thế hùng vẫn không khỏi sửng sốt cảm thấy vinh hạnh lạ thường chàng bèn vội vàng k h ơ m mình nói tiểu tướng được dương gia yêu mến thực là phúc đức ba đời chứ e khó xứng phận quả nhân trường chia lại cười ha hả ha ha ha, ha chớ nên khiêm tốn không phải là ta tự tân bốc ái nữ nhưng mà nàng với ngươi quả là xứng đôi vừa lứa là trời đất kết hợp thôi khối nhiều lời nữa cái ngày thành thân ta đã định vào ngày mai n g ư ờ i sẽ được nghỉ ba ngày lỗ thế hùng d ộ i quỳ xuống dập đầu tạ ơn từ đó đổi s ư n g hô gọi ông ta là nhạc phụ họa n h â n trường chi đỡ chàng đứng dậy ô m tồn nói n g ư ờ i đã vào nghiên kính viện vương vị không thể tùy tiện xuất d i ệ n trừ phi có c ô n g việc đặc biệt thì cũng chỉ được nghỉ mỗi một năm một lần trong cái số ấy chỉ có một vài người là ngoại l ễ và ngươi chính là một trong số đó giờ thì ngươi hiểu g ì sao ta lại đặc biệt coi trọng ngươi rồi chứ <cười> ta nào nỡ để con gái lấy chồng rồi mà phải trơ ờ i dọi gối chiếc xuân phòng lạnh lẽo chứ <cười> lỗ thí hùng m ặ t thoáng đỏ cung kính nói đa tạ nhà phụ đại nhân đã ưu ái tử tế cho dù có tan sư ơ nát g n thịt cũng khó đền đáp chọn c á c ân tình ấy quận nhân trường chi cười nói ha, ha, ha, người biết t r ờ i đó ty phi phụng là nghĩa nữ của ta nhưng mà ta thương nó còn hơn c á i con ruột nữa sau này người nhất định phải đối đãi với nó cho thật tốt đó lỗ thế hùng cúi đầu đáp tiểu tế có phúc được cưới gia nhân kim chi ngọc diệp ắt sẽ tận tâm năn g khăn sữa túi quyết chẳng để quận chúa phải chịu nửa phần ủy khuất q u ậ n nhân trường chi vứt râu cười ha hả nói <cười> cái lời ấy của ngươi đáng lẽ nên để dành đến cái đêm động phòng nói với thê tử mới phải thôi hôm nay vất vả cả ngày cũng nên nghỉ ngơi rồi đêm nay cứ ở lại đây mà sẽ dọn qua tân phòng ông g i ậ n dò chàng nghỉ sớm rồi t h ô n g d o n g lư gót l ử a t h ế hùng tuy đã lên giường nhưng mà đầu óc cứ trần chọc mãi không t h ể nào c h ợ t mắt được không rõ vì quá đ ổ i hân q u a n hay là vì tâm lực mệt mỏi sau một ngày rối ren hoặc giả trong lòng của chàng còn canh cánh một nỗi bất an vô hình về cái vận mạng mai sau phải rồi chàng từng bước từng bước tiến lên cái con đường công danh nhưng cũng từ đó mà nếm trải cái mùi vị mệt mỏi tinh thần chàng tắt đèn trong phòng cất bước ra bên ngoài cửa sổ phóng mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trời sau lấp lánh trăng sáng t r e o cao cảnh vật thanh tịnh khiến cho lòng người s a o x u y ế n tâm tiêu vạt vào hồi tưởng mông lung m ư ờ n tượng như lạc vào cõi m ộ n g tâm hồn của chàng bay tới một nơi xa xăm nơi đó có một bóng dáng thiếu nữ hiện về trong ký ức cũng là nơi ấy chàng và nàng từng cùng nhau trải qua bao đêm trăng q u a nguyệt thấm đượm tình ý bỗng bên ngoài sân dâng lên cái tiếng trống canh thì ra đã điểm ba khắc l ử a thế hùng chợt bừng tỉnh như là tỉnh mộng như là mình hiện đang ở trong d ư ơ n g phủ và ngày mai sẽ là tân lan hình bóng cái người thiếu nữ năm nào dần dần bị bóng hình của đ ộ c cô phi phụng lấn á c con gái của d ư ơ n g gia lại là một mỹ nhân khuynh thành được gả cho chàng một cái điều tưởng chừng chỉ có trong mộng Nhưng mà nay lại trở thành sự thật biết bao nhiêu cái kẻ khao khát còn chưa dám mơ tới chàng lại bất ngờ được hưởng thế n h ư n g lúc này trong lòng của chàng lại không khỏi ngập ngừng lo lắng là phúc hay là quả đấy chứ ai có thể lường trước được chàng thấy cười khổ rồi thở ra một hơi dài nhắm mắt mặc cho vận mệnh an bài ở một gian phòng khác đ ộ c cô phi phụng cũng chẳng yên lòng trước cái cuộc hôn sự này n à m vừa nghe cái lời phụ thăng nói lập tức nhíu mày b i ể u môi phụng p h ệ u <cười> con không lấy chồng đâu quản n h a n trường chi nghiêm vọng <cười> đừng có trẻ con nữa trai lớn thì lấy vợ gái lớn thì phải gả chồng chứ đ ộ c cô phi phụng dỗi dằn đáp <cười> thế gian này thiếu gì cô gái không lấy chồng còn nguyện ở vậy tới già nữa hầu hạ phủ thân suốt đời vợ n h â n trường chi chỉ t h ấ y n à n g nói ra câu ấy không phải là cái lời b u ộ c miệng giận dỗi bèn thoáng giật mình trong lòng thoáng nghĩ chẳng lẽ là vì cái đứa nhỏ ấy sao ông d ự vọng khuyên phụng nhi chẳng lẽ con chê lỗ tế hùng chức thấp hoàng nhỏ n ê n nó đã là con trẻ của ta ta tất sẽ n â n g đỡ nó sau này d i n h q u a phú quý có thiếu gì hơn nữa hai đứa mà thành thân rồi vẫn ở trong giường phú cha con mình vẫn là ngày ngày sớm tối gặp mặt như xưa đ ồ n g cô phi phụng cúi đầu khẽ nói con không phải là g ì chuyện đó nói đến đây c á i đôi mắt của nàng rưng rưng giọt lệ long lanh như là muốn chào ra quận n h â n trường chi trong lòng dâng lên một nỗi ấ y n ấ y thầm nghĩ Hề...、Hey. ta nào phải không biết tình ý giữa nàng và đứa con của ta nhưng mà ta làm sao có thể để hai đứa thành thân được chứ v nhẹ tay vuốt cái mái tóc m â y mềm mại của nàng dịu vọng nói phụ thân nói thiệt lòng tâm t r ư ở của con ta không phải là không biết nhưng mà hiện giờ đúng lúc ta cần người giúp sức l ỗ t h y hùng có thể giúp ta không ít ta chỉ lo hắn chưa đủ đáng tin cho nên nhất định v ớ i c á i người thân tín ở bên cạnh hắn còn lấy hắn không chỉ giúp phụ thân mà còn là cái chuyện đại ích cho đại kim ê quốc của ta còn hiểu chứ huống h ộ phẩm hạnh lẫn võ công của lỗ tế hùng đều không tệ theo ta thấy so với cà cà của con còn có phần trội hơn nữa đó đ ộ c cô phi phụng nghe vậy mặt vừa thẹn vừa giận tham n h ũ tâm sự của ta xem phụ tân hiểu được chứ chẳng lẽ ta lại muốn làm con dâu của người sao nàng tuy là tức giận nhưng mà điều canh cánh trong lòng lại không thể nói ra với q u ạ n nhan truyền chi cho dù m a n có nỗi oan ức cũng khó bệ biện bạch bèn cắn rao nói con chịu ơn dưỡng dục của phụ dương không thể không báo đáp phụ dương muốn con làm gì con chỉ biết dâng lời mà thôi q u ạ n nhan truyền chi gắn gượng n ở một nụ cười nói được như vậy mới là đứa con ngoan biết nghe lời chứ ngày mai con đã thành tân nương rồi đêm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút y biết trong lòng đọc cô phi phụng thật ra chẳng hề bằng lòng nhưng mà cũng tự nhủ、Hời. đợi sau khi hai đứa nó thành thân chắc rồi cũng sẽ từ từ từng h quà mà thôi đọc cô phi phụng đành chịu gật đầu y xem như là một gánh nặng trong lòng đã được chút bỏ k á i điểm ấy đ ộ c cô phi phụng cũng giống như là lỗ thế hùng trằn c h ọ c khó ngủ nợ ngẩn đầu nhìn trời khuya thầm nghĩ chàng giờ này đang ở nơi đâu vậy thật sự là đáng thương ít ra lỗ thế hùng còn biết cái người trong lòng chàng đang ở đâu còn đ ộ c cô phi phụng thì với cái người nàng thương đã bật vô âm tính từ lâu rồi đã kết thúc tập hai của bộ t r u y ệ n cảm ơn quý vị đã theo dõi nếu mời quý vị thấy hay thì nhớ cho thiện một like một xe À, một bình luận cùng với đăng ký kênh ủng hộ thiện nha hẹn gặp lại quý vị ở tập ba của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả à, lương vũ sinh nhé